Cánh đàn ông chúng mình. Vợ tôi ấy mà, Cô ấy là chúa hay ghen? Một lần, Tôi đi làm vừa về tới nhà, Cô ta hỏi ngay, Hồi sáng, Anh chở ai đi ngoài phố vậy? Hồi nào? Tôi giật mình hỏi lại, Hồi sáng chứ hồi nào? Tôi gõ tay lên trán. À... À để anh nhớ coi, Hồi sáng hình như anh có chở thằng bạn đi mua sách. Không có hình như cái gì cả. Hồi sáng, anh chở một cô gái. Ai vậy? Tôi gật gù như một nhà hiền triết. Cô gái hả? Ừ, có. Cô bạn cùng cơ quan với anh ấy mà. Anh chở cô ta lên ủy ban để chứng giấy tờ cho cơ quan. Ôi trời ơi, em để ý làm chi ba cái chuyện lặt vặt đó. Tôi thở dài một cái, phải tay và đi vào phòng thay đồ, ra cái điều chuyện không có gì là đáng nói cả. Ít bữa sau, vợ tôi lại nói. Cô gái hôm trước, không phải ở cơ quan anh. Tôi giật bắn người. Chà, thế là đã có một màn điều tra ra trò rồi. Lập tức tôi nhíu mày. Anh có nói cô ta làm chung với anh hồi nào đâu. Thôi, anh đừng có chối. Tôi ngơ ngát. Thật mà, chắc là em nghe nhầm hay sao ấy. Cơ quan cô ấy đóng ở gần chỗ anh. Sẵn anh đi công tác. cổ quá gian lên ủy ban. Trời, ba cái chuyện linh tinh đó mà. Tôi lại thở dài, phẩy tay chán ngán. Một tuần sau, vợ tôi lại khảo. Hôm nay, anh lại đi với cô nào đấy? Tôi nhúng vai. Thì... Cô bữa trước chứ cô nào? Hôm nay cô ta lại quá gian lên quỹ tiết kiệm. Sao em cứ thắc mắc làm gì mấy cái chuyện đó cho mệt ốc? Vợ tôi hình như rất thích mệt ốc. Cô ta mím môi lại. Anh, đừng có qua mặt tôi. Cô này không phải là cô hôm trước. Cô này để tóc ngắn. Tôi gật đầu một cách mau mắn. Đúng rồi. Hôm trước cô ấy để tóc dài. Nhưng gần đây là để tóc ngắn. Nhưng không phải chỉ mái tóc. Mặt cô này gầy hơn mặt cô kia. Một lần nữa tôi xác nhận, Cô ấy mới ốm dậy mà. Nhưng cô này cao hơn. Vợ tôi khăng khăng, Vì hôm nay cô ta đi guốc cao gót. Tôi đáp lại. Vợ tôi hét lên, Anh đừng nói láo. Em thấy cô ta mang dép rõ ràng. Đôi dép thấp lè tè. Tôi khoát tay, Có thể là anh nhầm. Để ngày mai anh hỏi lại xem cô ấy có mang guốc hay là mang dép, anh sẽ trả lời lại cho em sau. Không có sau trước gì cả, anh trả lời ngay bây giờ đi. Cô ấy là cô nào? Nếu các bạn ở vào địa vị của tôi, thì các bạn sẽ không thể nào giữ bình tĩnh nổi. Tôi cũng vậy, tôi nổi sùng gắt lên. Nè, cô đừng có ăn nói với tôi bằng cái giọng đó nghe chưa? Ai cho phép cô tra khảo hoạch hòa tôi? Cô có biết tôn trọng tự do của người khác nghĩa là gì không ạ? Mặt vợ tôi méo sệt giọng lạc hẳn đi. Nhưng, nhưng tôi là vợ anh. Tôi có quyền. Tôi cắt ngang cái quyền gì gì đó của cô ta. Không có quyền hành gì ở đây hết. Chẳng lẽ sau khi có vợ, tôi không được phép có bạn gái hay sao? Tôi nhấn mạnh bạn chỉ là bạn thôi. Em đừng lo.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 Anh đâu có nói dối em khi nào. Em nên bỏ cái tật ghen tuông đó đi. Ghen tuông chính là những người bạn đường phản trắc của tình yêu. Em có nghe câu nói đó không? Em yêu anh, thì em hãy tin anh. Vợ tôi xem chừng ân hận. Cô ta xúc động vùi đầu vào bộ ngực lép xẹp của tôi. Từ lòng ngực, tôi nghe có tiếng nói, em tin anh. Thế đấy các bạn,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 Thật dịu dàng. Chiều hôm qua, em về thăm ngoại phải không? Vâng, em đã nói với anh trước rồi mà. Ừ, thì nói trước, anh có nói gì đâu, nhưng em đi bằng xe buýt chứ? Vợ tôi tỏ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời. Dạ, thì em đi bằng xe buýt. Xe buýt chắc chật chội lắm hả em?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 Môi nhếch một nụ cười hiểm độc. Thế chắc em đi xe lam hả? Không, em đi xe đạp. Em mượn xe của ngoại à? Vợ tôi lắc đầu. Đâu có, anh luyến chở em về. Tốt lắm, khá thành thật. Nhưng dù sao cũng lòi đuôi rồi. Tôi sốt lại cổ áo, đổi giọng. May mà cô nói thật.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 Tôi quay lưng đi thẳng một mạch, tiếng giày gõ cơm cộp xuống nền nhà, Mặt cho vợ tôi khóc tức tưởi sau lưng. <cười> khóc vì chả khóc. Các bạn, các bà, các cô đúng là lộn xộn, đi đứng lưng tinh. Có chồng, có con rồi, mà ra đường còn dám đi với người khác, không sợ thiên hạ dị nghị. Con cậu tư hay không phải là con cậu tư? Ai người ta biết cho? Hừ, nói hoài mà chẳng chịu bỏ vào tay cái điều hay lẽ phải. Thật chả bì với cánh đàn ông chúng mình. Cánh đàn ông chúng mình thì... Hei, hei. Một mình. Cũng như mọi đức ông chồng khốn khổ khác trên thế giới, nhiều khi ta cảm thấy cuộc sống gia đình sao mà phiền muộn. Vợ ta không biết xuất hiện từ đâu. Một hôm, bỗng nhảy tót vào đời ta và chém chệ ngồi lì ở đó, không chịu rời đi lấy một bước. Đã thế còn ghi cho ta biết bao nhiêu là bực dọc. Cứ sau mỗi lần cãi vã với vợ, ta thường hồi tưởng một cách nuối tiếc về khoảng đời thanh xuân tươi tắn của ta. Cái thời mà người có cái biệt hiệu là vợ, còn ở Tít đâu đâu trong cõi mê mang mờ mịt. Cái thời mà ta tha hồ bay lượn nhẫn nhơ trong một thế giới tự do lung linh màu sắc. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu? Những lúc ấy, ta thường thầm nhủ, phải chi ta được là ta thửa nào cầu được ước thấy một buổi sáng tỉnh dậy ta cảm thấy cái hơi ấm quen thuộc bên cạnh mình không còn nữa ta ngạc nhiên nhảy ra khỏi giường phòng vệ sinh không có tiếng nước chảy nhà bếp cũng vắng tanh ta mở tủ những quần áo và vật dụng của vợ ta biến mất không còn một tấm hơi những đôi giày cao gót những thỏi son Hợp phấn, thậm chí đồ kẹp tóc cũng thi nhau mất tích. Sau một hồi kiểm tra, ta đứng chống tay giữa nhà và sung sướng nhìn quanh. Thật không thể nào tin được có một người phụ nữ đã từng ở đây. Ừ, khó mà tin được trước đây ta từng có vợ. Công việc đầu tiên của chàng trai độc thân vào lúc buổi sáng sớm là gì à? đó là Ngủ cho ra ngủ Không nên thức giấc Lúc còn buồn ngủ Nếu không muốn làm hại sức khỏe của chính mình Trước đây Vợ ta làm hại ta quá mức rồi Lúc nào cũng bắt ta dậy sớm Hôm nay Ta phải làm chủ sức khỏe của ta Phải kiên quyết Từ bỏ thói quen độc hại đó Thế là Ta ngã lưng xuống giường Đánh một giấc thẳng cánh Không mộng mị lôi thôi Thôi nhé, từ giờ phút này, xin vĩnh biệt những lời quấy rầy nhẫm nhẵn bên tai. Anh, dậy trẻ củi hộ em một tí. Ta chính thức mở mắt, lúc mười giờ sáng, hay hơn một chút gì đó. Sau khi vươn vai và ngáp một cách rõ dài, ta chậm rãi đi đánh răng rửa mặt. Và theo thói quen... Ta không tài nào nhớ ra ta đã vứt khăn mặt ở xó xỉn nào. Em ơi, tìm hộ cho anh cái khăn chết tiệt đi. Nhưng sực nhớ ra mình vẫn còn độc thân. Ta tốt ngay cái câu ủy mị đó lại và tự chui đầu vào ngóc ngách, lục lọi. Loay hoay mất cả tiếng đồng hồ, ta mới tìm thấy cái vật đáng nguyền rủa kia. Lúc ấy, mặt mày ta đã khô ráo tự đời nào nhưng cũng không sao, bởi vì bây giờ thì cái bụng quan trọng hơn là cái mặt nhiều. Từ sáng đến giờ ta đã ăn gì đâu. Em ơi, chết thật, ta khẽ nhăn mặt và bắt đầu nhóm bếp. Ha ha, ta phải làm chủ cuộc đời ta thôi. Những que củi phản chủ nhất định không chịu cháy. Ta chúng miệng thổi phù phù để rồi rút ra một kết luận về quy luật vận động. Trong một tình huống nhất định, trò có thể bay tới tấp vào mắt con người ta. Khi bếp đã đỏ, thì ta đi vo gạo, và dĩ nhiên khi gạo đã vo, thì ta lại đi nhóm bếp, quỷ tha mà bắt cả lũ đi, cuối với lại chả cuối. Rồi cuối cùng, cơm cũng chín, trưa đó ta ăn cơm với trứng tráng. Chả có món nào vừa bổ, vừa rẻ, lại vừa ngon như trứng. Ăn xong, ta đẩy tất cả chén bát vào một góc, chiều hẳn rửa. Bây giờ thì công việc của một người tự do là gì? Ai chả biết, đọc báo và nghĩ trưa Cuộc sống như thế này thật là tuyệt. Đang đọc báo, ta bỗng cảm thấy khát nước và sực nhớ là ta chưa uống nước. Bây giờ mà lại đi nhóm bếp đun nước thì thật là ngán ngẫm. Cuối cùng ta quyết định không thèm nghĩ đến cái nước nữa, mà nằm lì trên giường, chịu đựng cơn khát, coi như đó là một phương pháp rèn luyện nghị lực. Kể cũng hay, ta thầm phục sự thông minh sáng tạo của mình quá xá. Ta chợt reo lên khi bắt gặp mẫu tin trên báo. Đoàn cá nhạc nhạc nước ngoài đang diễn ở Rạp Thăng Long em ơi, tối nay mình sẽ... Ta hướng hở quay sang bên cạnh và lập tức ním bặt. Tuy nhiên, ta cũng nháy mắt và cười với lọ hoa trên bàn một cái cho đỡ hẳn. Sau đó ta vội vàng nhảy phóc ra khỏi giường. Rõ ràng, trong không khí ngột ngạt như thế này, hành động đúng đắn nhất của một thằng độc thân là đi chơi. Bây giờ thì ta đi chơi thả sức, chẳng ai vặn vẹo. Anh đi đâu, bao giờ về? Ô, oh, thích thật. Cuộc đời bên ngoài đủ chuyện vui buồn, gặp gỡ bạn bè, ngồi tán láo với nhau thật dễ chịu. Một anh bạn cũ hiện đang công tác tại công ty thương nghiệp, định kéo ta về đó. Ta đắn đo, để tớ về bàn bạc với... Quỷ thật, bàn bạc với ai bây giờ? Trước đây cũng có nhiều lần, bạn bè rủ ta chuyển ngành về bên thương nghiệp, cho cuộc sống đỡ vất vả hơn. Nhưng vợ ta một mực ngăn cản. Cô ta bảo, anh chỉ làm công tác văn hóa được thôi, lĩnh vực thương nghiệp không phù hợp với con người của anh đâu. Ta ngẫm nghĩ, thấy có lý và nghe theo. Nhưng lần này thì anh bạn cũ của ta tỏ ra ân cần quá, biết tính sao bây giờ? Khuy lơ khuy lắc, ta mới mò về nhà. Chân nam đá chân siêu sau một chầu nhậu thả dàn Thì hụp leo lên bảy tầng lầu, ta lần bước về phòng mình và đập cửa thình thình. Lâu thật lâu vẫn chẳng có ai ra mở cửa, ta càng điên tiết, giọng ầm ầm vào cánh cửa tội nghiệp, vừa giọng vừa kêu: "Em ơi, em!" Đến khi dập rã cả tay, ta chợt nhìn thấy cái ổ khóa to tổ bố nằm vắt ngang cánh cửa và buồn bã nhớ ra là mình Chưa có vợ. Bước vào nhà, công việc đầu tiên của một chàng trai độc thân trong tình huống này là gì? Ai cũng biết, là ngủ. Ta ngã vật xuống giường, và trước khi chìm vào giấc ngủ nặng nhọc, ta còn tỉnh táo để biết rằng sẽ không có ai cạo gió, thay đồ, nói chung là chăm sóc ta cả. Thế mới tuyệt. Tỉnh dậy trong khi đầu còn nhức nhối. Và vẫn không quên lời đề nghị hấp dẫn của người bạn. Ta quay sang bên cạnh. Em ạ, có người rủ anh chuyển về. Chỉ có lọ hoa trên bàn chia sẻ tâm sự với ta bằng sự bất động, đầy nhẫn nại. Ta chán nản nằm yên, không thèm nhúc nhích. Miệng bỗng dưng cảm thấy khát nước dễ sợ. Bây giờ thì cũng như mọi chàng trai độc thân khác trên thế giới. Ta cảm thấy cuộc sống lẻ loi sao mà phiền muộn. Vợ ta ơi, lúc này thì em xuất hiện từ đâu cũng được. Cứ nhảy tót vào đời ta và chém chệ ngồi lì ở đó, ngồi bao lâu tùy thích và gây cho ta bao nhiêu bực dọc cũng được. Công việc cuối cùng của chàng trai độc thân như ta trong ngày hôm nay là mong sao cầu được ước thấy. MỘT phút TRÁCH NHIỆM Ăn tối xong, tôi nằm ngửa trên đi văn đọc báo. Sau khi đọc các tin thời sửa trang 1 và trang 4, tôi dở vào trang trong. Bài giáo dục con cái trong gia đình đập vào mắt tôi. Tôi đằng hắng một tiếng, sửa lại gọng kính trên mũi, chăm chú đọc từng chữ. Chả là tôi có hai đứa con, một trai, một gái. Con chị thì không sao, nhưng thằng em thì quả là nghịch tinh như một thằng giặc con. Những đứa con hư hỏng hoặc có chiều hướng hư hỏng thường xuất phát từ những gia đình, trong đó cha mẹ không hề ngó ngàng gì đến con cái. Mặc cho con muốn chơi thì chơi, muốn học thì học, muốn đi thì đi. Muốn ở thì ở. Chết cha, thằng Tấn đi đâu rồi cà? Đang đọc, tôi vội buông tờ báo xuống, giáo giác nhìn quanh. Thằng con tôi không có trong phòng. Trời ơi, con với cái kiểu này thì chết rồi. Muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Tấn ơi, Tấn! Tôi gào to. Con ở đây nè ba! Tiếng con tôi từ dưới nhà vọng lên. Mày đang làm gì gì đó? Tôi hỏi, Dạ con đang chơi cờ với chị Hoa. Tôi xỏ dép vào chân, Lẹp kẹp đi xuống. Hai đứa con tôi đang ngồi đánh cờ, Mặt mày căng thẳng. Tôi lại gần, la. Chơi suốt ngày, Thằng Tấn có lên nhà trên ngồi học đi không? Sắp xong rồi ba ơi, Còn chút xíu nữa thôi à. Thằng con tôi trả lời, Mắt không rời khỏi các quân cờ. Tôi đứng chắp tay sau lưng, tò mò quan sát trận đấu. Rõ ràng đứa chị sắp thua đến nơi rồi. Con hậu trắng và mã trắng đang vây chặt lối thoát của vua đen. Con chị bối rối ra mặt, cứ ngồi ngẩn tò te trước bàn cờ. Còn thằng em thì mặt mày rạng rỡ, sung sướng một cách trắng trợn. Bên đen chỉ còn cách rút mã đen về ngay chân mã trắng, chơi đòn lưỡng bại câu thương. Nếu bên trắng không chịu mạng đổi mạng, thì phải di chuyển quân mã đi chỗ khác. Và như thế, vua đen sẽ giải tỏa được áp lực của đối phương. Nhưng con gái tôi đâu có sáng nước như tôi. Nó cứ ngồi yên, nhăn nhăn nhó nhó. Tôi nóng ruột nhắc. Đem mã đen về... D8. Lấy mã đuổi mã. Thằng em lên tiếng liền. Đứng ngoài không được nhắc. Nhưng con chị vẫn không hiểu ý tôi. Nó có vẻ xa lạ với những nước đi táo bạo. Thế là nó lưỡng lự hoài. Tôi bức rứt không chịu nổi. Lại buộc miệng. Đi đi. Nó ăn quân mình thì mình ăn lại nó chứ sợ gì. Thằng em vùng vằng Ba nhắc hoài con không chịu đâu. Ba ngon ba vô ngồi đánh đi. Thấy con chị ngồi câu giờ lâu lắc, tôi đã bực mình, nay thì lại bị thằng em thách. Tôi liền đẩy con chị ra. Thôi, con nghỉ đi, để ba trị nó cho. Tôi ngồi vào bàn, đằng hắn một tiếng oai vệ, và nhanh chóng đưa quân mã về ô D8. Nụ cười tự tin nở trên môi. Đúng như tôi nghĩ, bên trắng không dám đổi quân, nên lui mã về ô năm vua đen được giải phóng cánh trái. Nhưng càng đánh, tôi càng cảm thấy gây go. Con chị để mất xe, tượng quá sớm nên lực lượng quân đen bị sức mẻ trầm trọng. Tới nước thứ bảy, tôi đi nhầm một quân, liền giật lại chỗ cũ. Thằng con tôi phản đối liền, đi rồi thôi, không được đi lại. Biết mình phạm luật, tôi xuống nước. Thôi mà, còn cưng của ba cho ba đi lại một lần này thôi. Thằng con tôi vẫn không chịu, nó gãi đùng đùng trên ghế, không được, không có đi lại gì hết. Ba an giang. Phần vì giận mình đi nhầm, phần tức thằng con ăn nói càng rỡ, tôi đập tay xuống bàn, hét: mày nói an giang đủ mất dạy. Thằng con tôi hoảng hồn, ngồi im re. Được thế, tôi càng ra oai. Lần này tôi đập bàn bằng cả hai tay. Hả? Mày nói ai ăn gian hả? Tao đẻ ra mày hay mày đẻ ra tao? Mặt con tôi chuyển từ xanh qua trắng. Ai? Tôi gần giọng, ai đẻ ra mày? Thấy tôi làm dữ quá. Thằng con tôi rụt rè đáp, giọng lắp bắp. nhớ má đẻ. Hừ, má đẻ? Nếu mà không có tao... May thay tôi còn đủ tỉnh táo để tốt lại câu nói đó. Giải thích rõ ra để làm gì. Để lớn lên là tự khắc nó hiểu. Tôi nghĩ vậy và cầm lên quân cờ. Thôi đánh tiếp nè. Lần sau không được ăn nói với tao như vậy nữa nghe không? Thằng con thấy tôi dịu giọng, Nó mừng lắm. Ván cờ lại tiếp tục như không có gì xảy ra. Tôi vì giận quá mất khôn nên chơi có phần thiếu sáng suốt, càng đánh càng lúng túng. Tới nước thứ mười lăm, tôi để mất thêm con xe một cách lãng xẹt. Quân xe bị mất là do tôi thiếu tập trung, chứ chẳng phải là do một tình huống khó khăn gì ráo. Để mất quân xe đó, coi như thua luôn vắng cờ, tôi bèn xuống giọng năng nỉ. Trả lại cho ba con xe đi con, ba lỡ tay mà. Thằng con tôi lắc đầu. Ăn rồi thôi, con không trả lại đâu. Nhờ rút kinh nghiệm khi nãy, lên lần này, nó ăn nói đàng hoàng hơn. Nhưng nó vẫn không chịu trả con xe cho tôi. Trả cho ba lần này thôi. Lần sau con ăn, thì ba cho con ăn luôn. Con không trả lại đâu. Thôi ba chịu thua đi. Vừa nói thằng nhỏ vừa nắm chặt quân cờ trong tay. Thậm chí nó còn giấu tay xuống gầm bàn. Hành động đó làm tôi nổi gió Mày làm cái trò gì vậy? Bộ mày sợ tao ăn cướp ăn dược của mày hả? Đồ mất dạy. Tôi hất tay một cái. Bàn cờ bay xuống đất. Những quân cờ lăn lông lóc. Thằng con tôi từ thắng chuyển thành bại. Nó khóc rấm rứt. Khóc, khóc cái gì? Tôi quát lên. Mày tưởng mày hay lắm hả? Tưởng giỏi cái gì chứ giỏi ba cái trò cờ bạc này mà cũng lên mặt. Nào, lấy tập ra, học bài đi. Đưa thời khóa biểu cho tao coi ngày mai mày học môn gì. Ngày mai đâu có đi học, con nghỉ hè ba bữa nay rồi mà ba. Thằng con tôi vừa quệt nước mắt, vừa đáp. Hả? Nghỉ hè rồi hả? Tôi giật thoát người. Con nghỉ hè mà ba cũng không biết gì hết. Tôi gãi đầu. Tao có đi học như mày đâu mà biết. Sao con không nói cho ba hay? Bữa trước con đưa cái giấy mời phụ huynh đi dự lễ tổng kết năm học mà ba đâu có đi. Tôi sờ tay lên túi áo. chít cha, vậy mà ba đâu có biết. Bữa đó tới nay, ba có kịp đọc chữ nào đâu. Thôi, đợi lễ tổng kết năm tới vậy. Còn bây giờ thì con lượm mấy quân cờ vương vãi dưới đất cất vô hộp đi rồi đi ngủ. Trong khi thằng con tôi đang lồm cồm chui dưới gầm bàn, Thì tôi bỏ lên nhà trên, lòng lo âu không thể tả. Con với lại cái, muốn học thì học, muốn nghỉ hè thì nghỉ hè. Lính tinh lang tan như vậy, các bậc làm cha làm mẹ, Có trách nhiệm như tôi, không lo âu sao được. Nhưng thôi, chuyện đó tính sau. Bây giờ tôi phải đọc tiếp bài giáo dục con cái trong gia đình. Coi, có chỗ nào con cái được phép đánh cờ, thắng người đẻ ra chúng không kia chứ?